Cái bức thư của người Sài Gòn gửi cho Việt Thảo và trong đó có kể lại những câu chuyện mà người Sài Gòn đã trải nghiệm thực tế kèm theo những số, một số hình ảnh. Cho nên qua cái kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam hôm nay à, với những câu chuyện của người Sài Gòn thì khi nghe các bạn có thể xem để có thể thấy được hình ảnh chứng minh nhé. Hôm nay là chuyện bên lề lần thứ một nghìn bốn trăm tám mươi lăm tính cho đến ngày mười chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nằm trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm trăm mười. Trong này bao gồm hai cái câu chuyện của người Sài Gòn gửi về. Câu chuyện đầu tiên nói về hài cốt của người đàn ông ở trong hiên nhà ở quận chín Sài Gòn và câu chuyện thứ hai. Là nói về linh hồn của một bé gái xuất hiện sau hè Ở trong một căn nhà ở tiểu bang Washington ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên Và trong cái bức thư gửi về thì người Sài Gòn đã viết và uh, kể lại Cái quá trình thực hiện cũng như những chi tiết mà khám phá ra như thế nào Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo Câu chuyện đầu tiên hài cốt đàn ông trong hiên nhà ở quận chính Sài Gòn. Năm 2016, khi tôi còn làm việc ở một khách sạn tại Sài Gòn, trong đợt huấn luyện nghiệp vụ một tuần tại một khách sạn khác trong cùng hệ thống, tôi được gặp và biết thêm nhiều đồng nghiệp trong khóa huấn luyện này. Khi khóa huấn luyện kết thúc, mọi người trở về công việc thường ngày và tôi nhận được Lời mời của một bạn nữ đồng nghiệp xin được gặp riêng. Tôi đã nhận lời mời và hẹn gặp tại một quán cà phê trước công viên Hồ Con Rùa, quận nhất sau giờ làm việc của ngày cuối tuần. Theo lịch hẹn, tôi đến quán cà phê trước rồi ngồi chờ. Đúng giờ hẹn, bạn nữ đồng nghiệp đã đến và có cả chồng của bạn ấy đi theo. Khi giới thiệu và trò chuyện qua lại một lúc, đồng nghiệp nữ có lẽ đã biết về khả năng riêng của tôi, Từ một người khác giới thiệu Cho nên bạn ấy nhờ tôi kiểm tra giúp trường hợp gia đình bên chồng Vì có nhiều vấn đề kỳ lạ trong nhà Ở tại chợ kiến thiết quận 9 Tôi đã nhận lời Và có hỏi ai đã giới thiệu Nhưng bạn ấy không cho biết Rồi được sự đồng ý Người chồng lúc đó mới trình bày cho tôi biết Người chồng đã nói như thế này Em sinh ra và lớn lên cùng với bố mẹ trong căn nhà ở tại quận chính này. Riêng em thì không có vấn đề gì. Nhưng đối với người khác như bố mẹ, bà và em trai của em thì có nhiều điều kỳ lạ khó giải thích. Như đêm khuya nghe tiếng người gọi, nghe cả tiếng bước chân đi ở trong nhà. Và đặc biệt là em trai của em nó không có ngoan ngoãn, không nghe lời. Còn bà nội thì hay bị, bị, bị bệnh. Em nghe bố và mọi người nói như thế, nhưng với em thì không gặp những chuyện giống như vậy bao giờ. Em đã lấy vợ được 2 năm, và hai vợ chồng dự tính sẽ chuyển ra ngoài trong năm tới. Trước khi chuyển ra nhà mới, bố mẹ dự định sẽ xây lại căn nhà này cho khang trang hơn trong năm nay. Em nghĩ đây là thời gian tốt nhất để gặp anh xem lại giúp gia đình em, xem nhà cửa, Có dướng gì đến tâm linh hay không? Nếu có thì xử lý giúp bố mẹ em trước khi xây nhà mới và cũng như giúp bố mẹ em trước khi vợ chồng em ra riêng. Đó là cái lời trình bài của người à, người chồng của người bạn này. Tại vì tôi cũng sống tại quận chín mà không có xa chợ kiến thức lắm. Cho nên khi nghe trình bài như vậy, tôi nhận lời sẽ đến tận nhà kiểm tra vào tối ngày thứ sáu tuần tới trong thời gian chờ đến tối ngày thứ sáu thì vợ chồng bạn ấy cứ nôn nao gọi điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện